Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tối nay em làm tôi vui thì tôi trả lại. Không cần đợi từ lúc sinh con nữa. Cậu ấy vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch mà người kia vẫn chưa kịp hiểu gì. Hai người họ lại dắt nhau lên trên đỉnh núi. Nơi này có một bức tượng một người phụ nữ đang đứng cạnh một người đàn ông. Tất cả đám người đều sờ tay lên bức tượng rồi lầm bẩm cầu nguyện. Khải cường khẽ thị thầm. Em lát nữa, nhớ làm y chang mấy người kia, em cầu nguyện cho vợ chồng mình cả đời bình an hạnh phúc, sớm sinh con cái nghe chưa, đừng có cầu linh tinh, tượng này chỉ cầu tình duyên sức khỏe vợ chồng thôi. Khả tình khẽ gật đầu, cô từ từ tiến sát lại, tay trái chạm lên chân của bức tượng hình người phụ nữ, bỗng một cơn gió lạnh sượt qua sông lưng làm cô khẽ rùng mình. Khải cường ôm vai cô nói khe. Đừng sợ, em nhắm mắt lại cầu nguyện đi. Cô bội làm theo y như loài người đó. Mắt nhắm nghiện, miệng cô lầm bầm cầu nguyện. Một màu đỏ hiện lên rõ rệt Bên tai cô văng vàng tiếng. Tự vắn, tự vắn. Khả tình mở choàng mắt, hai tay giữ chặt đầu ánh mắt bô định. Khải cường dòng hốt hoàng. Dắt bội cô ra khỏi nơi đây Em sao vậy Em thấy gì Khả tình mấp máy Em thấy tên của người Là tử văn sao lại cứ quanh quẩn trong đầu Khải cường bội chân nàn Chắc tại hồi trước Hắn ta tàn ác quá Nên em mới có ấn tượng sâu sắc tới vậy Em nhớ Phải gạt bỏ ngay Cái tên đó trong đầu Không được nghĩ tới dù chỉ một giây nhớ chưa Cậu kéo cô ôm chặt, bố nhẹ sông lưng. Khả tình vẫn đang run run. Cô cũng không thể lý giải nổi bản thân sao lại thành ra như thế. Khải cường thì nóng lòng như lửa đốt. Cậu thầm nghĩ bụng. Lần này chắc phải sử dụng linh hồn thâm nhập vào trong trí nhớ của cô ấy thay đổi toàn bộ suy nghĩ về tử văn để phòng bật chắc. Hú hú, hú. Một đứa trẻ độ 6 tuổi đang khóc như mưa, lấm lem cả khuôn mặt, xung quanh vẫn chẳng ai để ý tới cậu bé đó. Khả tỉnh bước mau qua hỏi nhỏ Em bé, sao em ở đây một mình, cha mẹ em đâu? Đứa bé vừa khóc vừa nói Em không biết họ đi đâu hết, tới đây đông người quá em bị lạc mất họ. Khả tỉnh nắm chặt đôi tay bé xíu của đứa bé nói tiếp Nhà em đi hướng nào để chị dẫn em về? Em đừng khóc nữa. Cậu bé bội lau nước mắt rồi dẫn lối cho hai người. Chỉ một lúc họ đã thoát ra khỏi đám đồng. Khai Cường lúc này mới lên tiếng. Em có nhớ nhà em ở đâu không? Cậu bé kia lắc đầu, mặt buồn bá. Khai Cường, giờ làm sao để tìm được cha mẹ của nó đây? Tội nghiệp quá. Cậu ấy chậm dãi thẳng nhiên. Chúng ta ra bái cỏ kia ngồi. Lát họ muốn về cũng phải đi qua lối đấy Chỗ này ít người qua lại nhất định sẽ thấy đứa bé Đứa bé kia xem ra sợ sẽ cứ thu mình một góc làm khải cường với pha trò Giờ chúng ta chơi trò đá gà đi Em lấy cây cỏ gà tôi lấy một cây đập mạnh bằng nhau Của ai mà gãy trước là thua được không Đứa bé kia hào hứng đam Được được em chơi với hai người họ kiếm ngay hai cây cỏ rác ngồi bệt xuống bãi cỏ hăng say chơi lâu lâu lại phá lên cười ai đi ngang qua cũng chậm chọ ngỡ ngộ gia đình họ đẹp hạnh phúc quá tôi ước một gia đình như vậy chỉ một lát cả đám đông ngảy hiếu kỳ bâu kín lại xôn xao bàn tán chồng chồng ơi con tôi đâu Một người phụ nữ đang khóc lóc Chạy vào ôm chặt lấy đứa bé Phía sau người đàn ông cũng đang sụt sồi có bé kia thấy mẹ vội tươi cười Con đây Con chơi với anh chị ấy vui lắm Hồi nãy hai người đi đâu Mà con tìm mãi không thấy Con sợ quá Người phụ nữ ấy ôm con Giọng vẫn rừng rừng Cha mẹ sai rồi xin lỗi con Người đàn ông vội nói Với hai người bên cạnh Cảm ơn của cậu, nhờ hai người chúng tôi mới tìm thấy con. Nhà tôi gần đây, nếu hai người không chê mời hai người ghé tạm. Người vợ cũng khẩn cầu qua nhà tôi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net